Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 826 827 tình thế nghịch truyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Chỉ trong chốc lát vì bá chủ nhất phương này cũng đã hồn quy địa phủ. Nếp mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ ngưng trọng, tiếp tục huy động Cửu Thiên. Minh Nguyệt hoàn bắn ra các liễu đao lam sắc, mặt ngoài lại có vô số Phù văn bằng hỏa diễm cỡ nắm tay lưu chuyển. Lâm Hiên còn phun ra hỏa diễm màu xanh biếc dung nhập quang hoàn. Sau đó đem tam âm bạch cốt thuẫn bay vút ra quay tròn xung quanh tử diện. Giữa tấm thuẫn bài phun ra ẩm phong đen như mực bao lấy thân hình Lâm Hiên. Tiếp theo hắn dương tay lên đem hơn 10 tấm linh phù ngũ sắc tế ra. Tất cả đều là địa giai trung phẩm phù toàn bộ thủ đoạn phòng ngự của Lâm Hiên đều lấy ra hết. Đối phương đã nuốt vào độc phấn, hiện giờ chỉ cần cầm cự một khoảng thời gian mà thôi. Bình tâm mà nói trong lòng Lâm Hiên cũng chút khẩn trương cùng lo sợ. Tu vi của đối phương đã vượt nguyên anh hậu kỳ đỉnh giai, hiện tại hắn chỉ toàn lực phòng thủ hy vọng chống đỡ được thêm mấy khắc. Thấy hành động của lâm hiên trên mặt cổ ma không khỏi hiện lên tia. Kinh ngạc tùy tiện đem tế ra hơn 10 tấm địa dai phòng ngự phủ. Loại hành động táng ra bại sản này thiên tú chân nhân còn chưa từng. Thấy qua. Có điều lão nghĩ quá ngu ngốc. Nếu không còn mạng thì giữ. Lại bảo vật có ít gì. Vẻ mặt của cổ ma rất nhanh lại hiện nét tàn độc. Như thế cũng chỉ là. Kéo dài thêm chút hơi tàn. Tay trái cổ ma giơ lên. Một ma tí xanh xám chừng 78 tám trường hiện. Lên giữa không chung. Năm ngón tay đen như mực rõ ràng chứa kịch độc. Hung quang trong mắt cổ ma lói lên. Ma thủ đắt lao nhanh đến đối. Phương. Lâm Hiên tuy lấy tính chế động nhưng cũng không đứng ngây ngốc mà chịu. Đòn tay trái hắn lên tế ra thú hồn chi bảo bay ra ngoài vòng phòng. Hộ đón gió hóa lớn thành một cử mãng to như thùng nước màu vàng. Không chút sợ hãi lao đến ma thủ. Cả hai lao vào nhau ầm ầm, ma thủ nhanh chóng chiếm thượng phong nắm. Được giữa lưng cử mãng, lâm hiên trong lòng kinh hãi vội biến đổi pháp. Quyết cử mãng xoay tròn muốn thoát ra nhưng từ ma thủ đột nhiên phát. Ra bảy tám tia trước to như cánh tay. Sau đó Lâm Hiên nhanh chóng cảm. Thấy liên hệ giữa bảo vật đã bị cắt. Chỉ thấy sắc mặt hắn càng ngưng trọng. Dù biết đối phương khó đối phó. Nhưng lão gia hỏa này càng đánh càng lợi hại. Ngọc địch này cũng là cổ. Bảo hàng đầu mà nhanh chóng bị hủy như vậy. Lâm Hiên cảm thấy khóe. Miệng đắng ngắt. Lúc này cử mãng đã bị xé thành hai đoạn. Ma thủ uy Thế trùng thiên nhanh chóng lao đến rất nhanh đắt va chạm vào vòng bảo Hở ngoài cùng địa giai phù phòng ngự uy lực đâu phải là nhỏ nhưng chỉ Trong chút lát đã bị công phá Sắc mặt lâm hiên càng khó coi hơn Tay áo hắn phất lên tiếp tục tế ra một tiểu kính tạo hình cổ xưa cỡ Bàn tay lâm hiên nhanh chóng truyền pháp lực vào Mặt kính lói lên Linh quang rồi hơn 10 con linh điểu lớn nhỏ cỡ nắm tay lao ra. Đi. Lâm hiên khẽ quát lên một tiếng đám linh điểu chen chút bay. Ra. Tiểu tử vô dụng thôi. Dù giấy rua như nào ngươi cũng không thoát được. Kết cuộc bị bản tôn cắn nuốt. Cổ ma nhích miệng lên cười lớn. Tay phải dơ lên từ khuyểu tay trở. Xuống đã biến thành một loan đao thật lớn hình dáng hung tợn theo ma. Khí cuồn cuộn một đảo đao quang đường kính mấy trường cúng theo đó. Xuất hiện bắn tới. Thanh âm như xé vải vang lên bảy tám đảo liễu đao. Phòng hộ cùng lúc tán đi mới miễn cưỡng tiêu trừ đao quang. Mà lúc này ma thủ cũng theo sát phía sau đâm thủng tầng phòng hộ thứ. Ba cho các linh điệu bày ra. Có điều thần thông nhiếp linh kính cũng Không nhỏ nên ma thủ liền tán loạn kiệt lực. Trên mặt cổ ma hiện lên nét kinh ngạc, đối phương quả có nhiều bảo vật. Đến cỡ này hắn còn chưa từng thấy qua thân hình trở nên mơ hồ sau đó. Biến mất không thấy. Một khắc sau, cổ ma đắt lao đến phủ cận, loan đao liên tục chém xuống. Linh quang ló lên, vòng bảo hộ liên tục bị giải trừ. Trên chán lâm hiên đổ mồ hôi như mưa, tiếp tục như vậy thì không ổn. Đột chất còn chưa kịp phát tác, hắn phải nghĩ cách kéo dài thêm thời. Gian, sau một lát do dự lâm hiên nhanh chóng lấy ra mấy viên đan dược bỏ vào. Miệng, tay trái lật một cái, đã xuất hiện mấy cây trận kỳ trong lòng. Bàn tay, hắn đánh ra mấy đảo pháp quyết trận kỳ lao đi bốn phương tám. Hướng nhanh chóng biến mất. Tức thời âm phong nổi lên vùng vụt, mùi. Huyết tanh nồng nặc cũng truyền ra Đây là thần Tình cổ ma xứng sờ Nhất thời động tác ngưng lại Ta vật Tuyệt đạo sao Tiểu tử này đúng là vô số bảo vật đông tây Nhưng chẳng Qua chỉ là múa rìu trước cửa lỗ ban Trong tiếng quát chói tai Cổ ma há mồm đem âm khí bốn phía vào bụng Vẻ mặt đầy tham lam như là được đại bổ vậy Lâm Hiên thấy vậy không khỏi nhăn mặt trong đầu ý niệm luôn chuyển. Ngoài mặt vẫn lộ ra nét sợ hãi nhưng lặng lẽ tế ra một đám côn trùng. Trong túi áo bên hông chính là Ngọc La Phong. Tuy rằng độc tính của ấu trùng không thể uy hiếp cổ ma được bao nhiêu. Nhưng có thể đẩy tác dụng độc phấn thực tâm ma đào. Thần niệm khẽ động. Mấy con ngọc la phong tự bảo hóa thành bột phấn tán ra trong âm phong. Để dương đông kích Tây hai tay Lâm Hiên bấm niệm pháp chú trong. Tiếng sói chu rượu khóc thê lương, năm thân ảnh cao lớn hiện lên ở hơn. Mười trưởng hiện lên, mấy tên này mặt mũi hung tợn đáng sợ đến cực. Điểm, vì kéo dài thời gian Lâm Hiên đã gọi ra ngũ rượu. Quán khí trùng thiên. Ngũ rượu liên thủ sơ lên đao kiếm kiếm kích chùy Trong tay đánh về cổ ma. Cổ ma không chút sợ hãi. Quay tròn thân hình ma khí lại bảo tăng. Lúc này hắn giã hóa thành một cự nhân đối cường cùng ngũ rượu. Loan đao trong tay lói lên sông lên phía trước trẻ đôi một tên lệ rượu. Ma thủ đâm thẳng dễ dàng đâm xuyên ngực lệ rượu khác. Ba tên còn lại. Miệng hắn phun ra ma viêm thiêu đốt hết. Trong lòng lâm hiên lúc này kinh hãi vô cùng ui lực ngũ rượu liệt hồn. Trần không phải nhỏ. Khi chức dễ dàng vây đám nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Thời gian hơn một tuần trải nhưng lúc này còn chưa được một khắc. Thảo, nào nhạc huyền phong cùng tuyết hồ vương lần lượt ngã xuống trong tay. Hắn không biết bột thực tâm ma đào có thể phát huy tác dùng hay. Không, Lâm Hiên lắc đầu hiện tại có nghĩ điều này cũng là vô dụng. Chưa lúc nào hắn cảm thấy bất lực với thiên mệnh như lúc này. Sau khi hạ xong ngũ rượu cổ ma tiếp tục há sổng mồm đem đám âm khí đại. Bổ này hút vào rồi phát ra một tiếng giếp gào đem chối chàng hạt ném. Lên không, chỉ thấy mặt trên chàng hạt có vết giản do từng bị viện pha. Đánh mẹ. Lúc này bên trong cuồn cuộn ma khí tràng hạt lại bắt đầu. Nhanh chóng tu bổ biến thành bạch cốt khô lâu hai hốc mắt trống sống. Miệng phun bích hỏa hướng về lâm hiên lao tới. Cùng lúc đó tuyết hồ đại công chúa mang theo mũi mũi sớm thoát ra. Xa, lại nói tiếp hai nàng cũng là vận khí thật tốt. Nếu sau khi cổ ma cắn nuốt nguyên anh nhạc huyền phong mà đuổi theo hai nàng thì tuyệt. Đối là bất hạnh. Đột nhiên bạch quang chợt lóe đảo bạch ngọc kinh hồng chợt dừng lại. Quang hoa thu liếm hiện ra một vị mỹ nữ dung nhan tuyệt sắc. Lúc này viện pha lấy tay ôm lấy ngực thần tình tái nhợt, chẳng hiểu. Sao nàng cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu giống như là có tai họa. Gì đó đã xảy ra. Đôi mi thanh tú cảo nàng nhú lại, tuy thiên đảo là không thể biết sự việc nhưng hồ ly vốn có một số sự cảm linh nghiệm vô cùng. Thần tình viện pha không khỏi kinh nghi. Đầu tiên nghĩ đến chính là cổ ma truy tung, nàng vội phát ra thần thức. Nhưng bốn phía lại gió êm sóng lặng quái vật kia không đuổi theo. tỷ tỷ làm sao vậy? Hương nhi từ trong lòng thiếu nữ ló ra chớp chớp, mắt không có. Viện pha lắc lắc đầu có lẽ là nàng quá đa tâm hiện tại. Không phải là thời gian để lo lắng cần mau chóng nghĩ biện pháp tìm. Lối ra. Mà bên kia chiến đấu vẫn đang tiến hành vô cùng ác liệt. Sau thời gian. Một tuần hương toàn bộ đám phủ triển biến thành hơn 10 tầng quang. Cháu đã bị hoàn toàn đánh tan. Lúc này vẻ mặt lâm hiên đã khó coi đến. Cực điểm. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Cổ ma nghe răng cười. Tay phải múa may trong tiếng soạt soạt những đau. Quang màu đen thi nhau bay tới. Khô lâu kia cũng hướng sang một bên. Chặn đường lôi của hắn. Lâm hiên này cả kinh thân hình chợt lõi đã thi triển ra thần thông. Cửa thiên vi bộ đồng thời điểm về phía trước một chỉ tam âm bạch cốt. Thuấn bùng lên rửa hỏa trắng bệ chủ động nhanh đón đảo quang. Quang mang lói lên đa quang dễ dàng đem tấm cốt thuấn trẻ thành hay. Nửa tranh thủ chút thời gian. Thân ảnh biến rồi xuất hiện cách đó vài. Chuộc trượng. Nhưng hắn vừa mới hiện hình thần thức ngao la cổ ma đã tập trung chỉ. Thấy lão ma hử một tiếng vô số ma khí cuồn cuộn tụ thành một cự trảo. To hơn 10 trượng trảo nắm thành quyện đánh thẳng về Lâm Hiên ở phía xa. Quyện chưa đến Lâm Hiên đã cảm giác được thanh thế vô cùng đáng sợ. Không kịp né tránh, lúc này hắn đành đem pháp lực toàn thân liều mạng. Chuyện vào quần sáng bảo hộ trước người. Phản phất như bị phích lịch liên châu ráng vào tầng sáng do cầu Thiên minh nguyệt hoàn biến thành lói lên liên tục, phù văn màu đỏ lưu. Chuyển quanh trở nên thập phần ảm đảm. Lâm Hiên cảm thấy một đạo lực. Vô cùng đánh mạnh vào thân thể toàn thân chấn động bay ra ngoài. Miệng phốn ra một ngụm tiên huyết. Ồ! Trên mặt cổ ma lại hơi có vẻ kinh dị. Đối phương còn cương cường chưa? Nằm xuống. Xong lập tức hắn lại cười lạnh một tiếng đám xúc tua trên. Đầu chợt dối dài hướng về Lâm Hiên đâm tới. Huyết hồ vương ngã xuống thế nào còn gió mồn một lâm hiên hít một hơi thật sâu phun ra ngụm máu huyết hai tay cấp tốc múa may thi triển bí thuật trong huyền ma chân kinh tức thời máu huyết biến thành một quần sáng ửng đỏ chắn trước người có không ngăn trở được không lâm hiên không nắm chắc chẳng lẽ hắn phải ngã xuống ở đây. Đúng vào lúc này trên mặt cổ ma đột nhiên lộ ra vẻ đau đớn càng thêm. Tưởng gì chính là ma khí quanh thân nhanh chóng bảo giảm. Sao lại thế này? Thần tình cổ ma ngẩn ngơ nét mặt có chút ngạc nhiên. Công kích xúc tu cũng không khỏi chầm dần. Thừa dịp này cả người lâm. Hiên nổi lên thanh mang vội vàng bỏ chay sang bên đồng thời hắn đưa. Mai vỗ vào bên hông một cách lấy ra bảy bình đan dược. Hắn mở nắp. Bình bất chấp tất cả điên cuồng chút vào miệng. Những linh đan này hoặc do luyện chế hoặc do thu được hiệu quả phi. Phàm có thể đem thương thế tạm thời áp chế. Sau đó Lâm Hiên đưa áng mắt ngưng trọng nhìn phía cổ ma bên kia. Lúc này ma khí quanh thân cổ ma nhanh chóng giảm đi nhưng Lâm Hiên. Không vội vàng ra tay cẩn thận thối lui ra khỏi vài trục trượng. Thời khắc này ở trong cơ thể cổ ma thần tình Nguyên Anh thiên tú chân. Nhân vô cùng thống khổ. Liên tiếp hấp thu được hai gá hậu kỳ tu sĩ. Cùng yêu tục khiến sự bài xích của ma thân với Nguyên Anh giảm đi rất nhiều. Có điều độc phấn do thực tâm ma đảo đã ngấm vào Nguyên Anh. Nguyên anh hoàng sợ phát hiện cảnh giới đang rớt xuống. Còn thêm đục. Tố Ngọc La Phong lại có hiệu quả thôi thúc quá trình. a cổ ma ngẩn đầu lên phát ra tiếng gầm đau đớn đột nhiên quang hoa. Chợt lói một hài nhi hiện lên ở trên đỉnh đầu của hắn. Ma thân nhanh chóng lui nhỏ lại lần nữa biến thành bộ dáng tăng nhân. Khí thế giảm đi dữ dội, phù, thiếu giác. Người đã thành công thanh âm Nguyệt Nhi đầy vẻ sợ hãy lẫn vui mừng Từ khi bước vào tu tiên giới tới nay Đây là trận Chiến hung hiểm nhất của Lâm Hiên Vừa mới đây còn nghĩ hai người phải Chết ở chỗ này Không ngờ tạp chất âm độc kia bỗng nhiên có hiệu quả Không ngờ o v k -qu -qu Lâm Hiên gật đầu lấy lệ Ánh mắt lại đang chú ý đến tên Nguyên Anh kia, bộ giáng tuấn Mỹ của nói hoàn toàn khác cổ ma. Hắn không phải cổ ma. Vậy hắn là ai? Lâm Hiên đang vui mừng thì thiên tú chân nhân đang rơi vào kinh hoàng. Như ở trong mê cung. Tu Vi vượt cả nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong lại không hiểu sao rớt. Xuống tới hai cấp biến thành nguyên anh sơ kỳ. Lúc này hắn đã không có thực lực để khống chế ma thân nếu không cần. Thần ngay lập tức sẽ bị ma thân cắn nuốt, rơi vào đường cùng đành phải đem Nguyên Anh thoát ra, tình thế này đối với hắn đương nhiên không ổn. Chút nào, tại sao lại như vậy? Cho dù Kiêu hùng như Thiên Tú chân nhân gặp loại biến cố này cũng trở nên hoang mang tột độ. U ô, ô.